chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần 29 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương vũ hà sa tiên tử lúc này lên tiếng ngon thật lê m i ệ n g tuyết sơn quả không h o a tiếng đồn đó và không còn một tí nghi ngại chi nữa bà chậm rãi ăn hết quả lê phạm long đổi sát mặt buồn tiếng cười âm trầm <cười> trên lạc nhạn phùng mùi vị xuyên trường đ ộ c tửu của tổng giáo chủ cũng n g ò n đáo để đô hà xạ tiên tử biến sắc vỗ bàn đứng dậy thét to lão khốn nạn phạm long trong quả tiết lê này vừa rồi mi đã bỏ gì trong đây phạm long chẳng đợi cho hà xạ tiên tử dứt lời cười chẳng ngay <cười> tổng giáo chủ trước đây bà đã cho chúng ta thưởng thức mùi rượu đ ộ c thủng ruột may mà s ố của lão phù chưa chết phải tài mụ nên khiến xui có người cho thuốc giải cứu đã t h ề khi nãy lúc chưa đặt chân vào cốc bà lại buộc lão phù uống viền độc d ư ợ c kỳ hẹn ba ngày mới phát b á c thì giờ đây lão phù cho tôn g i á nếm lại quả lê ngàn năm kỳ độc vội <cười> lắm chỉ sống được chừng nửa canh giờ là cùng à, coi như là lão phù cả vốn lẫn lời đã thanh toán xong rồi <cười> hà sa t i ê n tử chẳng buồn đáp lời nhắm mắt g i ậ n khí thử cảm thấy nội thể chân khí có khá nhiều khác thường bà thầm hiểu lời của đối phương không phải là lời nói dối định tỉnh lại tinh thần bà cười nhạt rồi tất lời <cười> phạm cốc chủ thủ đoạn âm độc và sâu hiểm của ông thật là ít ai sánh kịp nhưng ba ngày sau ngươi cũng chẳng có sống được có gì đâu mà đắc ý cười phạm long càng buông tiếng cười to hơn <cười> hà s à tiên tử đến lúc này còn khua môi lớn tiếng được hay sao ba ngày s a u trong thời gian ba ngày ấy lão phu còn chán kịp thì giờ để tìm ra thuốc giải độc chỉ có mụ là chỉ còn nửa c a n h giờ nữa là dông mạng rồi dù cho hoa đà tái thế cũng thúc thủ vô phường thôi hà sa tiến tử nhếch môi cười lời của mi hoàn toàn không bịa đặt đấy chứ phạm long cười đắc ý gạt n g ụ thì có í t gì chứ suốt mấy m ư ờ i năm nay bất kỳ cao thủ tuyệt nhân nào vào cốc chưa có một ai sống sót trở ra đó là định lệ bớt vì b ấ t dịch của bà tiến tử d ò n g cốc mà h ạ sa tiến tử lời lẽ đã hơi nhân nhượng nói chúng ta còn cách nào thảo luận cuộc trao đổi nữa hay không ví dụ như chúng ta đổi thuốc giải cho nhau p h ạ m long lắc đầu ngạo nghễ cười vang <cười> đừng có tính có chuyện mơ lên cung trăng nữa mụ chỉ còn sống độ nửa canh giờ nữa là cùng ta còn đến ba ngày trời thời hạn dư đủ thời gian để tìm vị ẩn sĩ thần y nơi thê h ạ cốc để nhờ chữa trị hà xà tiên tử nghe xong lòng rúng động nghĩ thầm nơi thê h ạ cốc có một ẩn sĩ sao biết đâu trong vòng thời gian nửa canh giờ ta có thể tìm được lão ẩn sĩ ấy nghĩ thế cho nên bà trợn mắt quát tò lão khốn nạn phạm lòng người đừng có d ộ i đắc ý dù bổn giáo chủ chỉ được nửa giờ nhưng trong khoảng thời gian ấy vẫn d ư đủ để làm có tất cả nhân mạng trong tử vong c ố c của người đâu phạm long vứt hẳn giọng cười trỏ tay vào cao thủ tử vong c ố c ngồi quanh đấy rồi mỉa mai t h ô i <cười> trừ phi đôi cánh tai họ mềm nhũn như đậu hũ kìa mộng quét b ằ n g tử vong c ố c của mụ mới đạt thành <cười> hà s à thiên tử quay ra bảo với đồ đệ đồ nhi dùng kim xà nô đối phó với chúng để sư phụ rảnh tay trừng trị tên già khốn nạn phạm long k i ệ t phạm long nghe thấy cả s ờ d ộ i ra lệnh các vị mau nhất tề ra tay tớm lấy hai ả yêu quái cho lão phu hiệu lệnh của cốc chủ vừa ban ra toàn thể cao thủ của tử giông cốc có mặt đều rầm rộ đứng lên rút phăng khí giới s ồ đến tấn công hai thầy trò của hạ xạ tiên tử sảnh đường trong thoáng mắt ngập chìm trong bóng kiếm ánh đao tiếng sát phạt g i a n g động cả sơn lâm quan vắng t ạ trinh trinh lát lia mái tóc m â y trên đỉnh đầu miệng đọc l ắ m nhẩm khẩu quyết khiển xà bầy rắn vàng li ti lập tức lúc nhúc quậy động hàng ngàn con từ trên mái tóc t ỏ a ra bốn phía nhắm vào hướng những cao thủ của tử d i ô n g c ố c những tiếng kiều rẽ đ à o đớn liên tiếp g i a n g lên khắp cục trường đám cao thủ tử d i ô n g c ố c bị phải bầy kim xà nô đuổi cắn rần rần tháo chạy thục mạng phạm long trước cảnh ấy vô cùng kinh hãi q u a i ngoắt người định thoát thân nhưng hà xà thiên tử dễ đâu buông tha cho hắn nhúng trận phóng t h e o quát lớn chạy đâu hãy nếm thử một chỉ của ta phạm long cảm thấy phía sau có một luồng kình lực ập tới tấp t ó c quai người lại tung ra một đoàn tuyệt kỷ mãn thiên p h ò n g vũ trưởng đột kích nhưng trưởng phong chưa nhả ra khỏi bàn tay chỉ tình của hà xà thiên tử tựa như là một ánh chớp xẹt thẳng vào bụng của lão lồi cả ruột gan ra ngoài phạm long chỉ kịp hự lên một tiếng và ngã vật xuống đất chết tốt chỉ dọn dẹn một chỉ hà xà thiên tử đã kết liễu tính mạng của phạm long một cách dễ dàng tất cả cao thủ của tử dong c ố c còn lại đều lặn người sợ hãi hà xà thiên tử chân vừa chấm đất đã v ớ i một thủ pháp cực nhanh ấ m lấy cổ t à i của lão hộ pháp họ lưu r ấ t giọng âm trầm nói nếu mì không lập tức đưa thầy trò của ta ra khỏi cốc ta sẽ giết người n g a y đã khiếp sợ trước gió công cao siêu của hà xạ tiên tử từ trước giờ đây lại x a vào dòng uy hiếp của đối phương lão hộ pháp họ lưu r i ê u r i ế u điều động cơ quan trong cung đưa thầy trò của hà xạ tiên tử thoát ra tử d ò n g cung ra khỏi tử d ò n g cung đến cạnh rừng bàn khi nãy hà xà tiên tử t a i vẫn không rời khỏi mạch môn của lưu hộ pháp kẹp sát bên lão thoát ra khỏi khu rừng Được đến lúc ấy bà mới thở v à o một tiếng nhẹ nhõm cất tiếng hỏi nơi đây còn cách t h ê hà cốc bao xa nói lưu hộ pháp sợ s ợ đáp ờ dạ dạ độ ba mươi dặm hà xà tiên tử nghiêm sắc mặt nói tiếp lúc nãy phạm lồng bảo qua là nơi t h ê hà cốc có một vị ẩn sĩ cao nhân vậy ở phía nào của thầy hà c ố c vậy các hạ đã gặp q u a vị cao nhân ấy lần nào chưa lưu hộ pháp lắc đầu Dạ, tại hạ thật sự chưa có dịp gặp q u a nhưng theo lời đồn thì vị ẩn sĩ ấy à, xưa nay là một vị hòa thượng mà nghề thuốc cũng như gió công đều rất là cao minh ông ta ẩn cư tại phía tây của thầy hà c ố c đó Hà xà tuyên tử buông tay buông chờ ủ a ra lão báo rồi giọng dằn Tạm t a ngay、Thì、ra đang ra thừa mạng mi một cảm khám lần, trong Nếu nhiều Nên cho cút lúc chất độc trong cơ thể đang bắt đầu phát tác Nếu để cho cho c Thì thấy thể phát hộ pháp phá lão điều lợi bắt Tất bất là đầu ấy bà bà đã để đối phương khuất dạng rồi h à x à tiên tử n g ẩ n mặt nhìn s á c trời thấy thời gian độ giờ thân tường bảo tiết đã dứt hẳn từ lâu rồi bà thở dài một tiếng rồi quay sang tạ trinh trinh nói đồ nhi s ư phụ e trong nửa tiếng đồng hồ khó mà đến kịp thê h ạ khóc đâu ôi tiếng than dài não ruột sắc mặt của bà trở nên thê thảm lạ thường một đời liệt quanh quần hào gió lâm nghe tiếng đ ề u khiếp vía nhưng trước bên lề sinh tử không khỏi mềm lòng thở dài than vắng tạ trinh trinh suốt hai mươi năm dài chưa bao giờ nhìn thấy sư phụ mình có sắc thái bi thương đến như thế muốn an ủi sư phụ d à i câu nhưng chẳng biết lựa lời thế nào cho phải hà s à tiên tử chợt nghiến răng quả quyết đồ đệ à chúng ta mau đi ngài tử vong c ố c càng nhanh càng tốt sư phụ không muốn dùi xương tại c h ỗ n à y tạ trinh trinh cảm động rưng rưng d à n h lễ nóng nặng nói sư phụ để cho con cổng người nha hạ xạ tiên tử gật đầu buồn bã nói cũng được chúng ta đi đến đâu hay đến đó đi hạ trinh trinh d ộ i s ó c hạ xạ tiên tử lên lưng rồi trổ hết thuật khinh công bắn mình vung vút về phía t h ê h ạ cốc thời gian từng giây từng phút nặng nề trôi qua đưa sinh mạng của hạ xạ tiên tử tiến dần đến cái chết trời dần dần tối hẳn a trinh trinh cổng lấy hà s ạ tiên tử ở trên vai đặt chân đến cửa của thế hạ cốc mồ hôi nhuệ n h ả y tả dần trán g và sau lưng hà s ạ tiên tử chép miệng r ê n rĩ ê dù gan g sư phụ nghe như bị lửa đốt vậy nóng n ả y không chịu được đồ đệ hãy đỡ ta xuống nghỉ một chút đi a trinh trinh vội đỡ nhẹ sư phụ xuống xà hà tiên tử đã mất đi phong thái quy nghiêm lãnh đạm lúc bình thường bà bò lê trên mặt đất tuyết hai tay bụm lấy từng mảnh băng rồi đưa vào miệng nhài ngốn ngấu như một kẻ chết khác từ lâu vậy bà trinh trinh lắc đầu khuyên l ê n sư phụ ráng chịu đựng thêm một chút để đồ đệ đưa đi tìm vị ẩn sĩ cứu chữa cho sớm hà xà tiên tử lắc đầu ảo não nói trinh trinh con đừng vì thương thầy mà phí thêm sức vô ích trời đã sắp tối thầy hà c ố c lại mênh mông thế kia biết đâu mà tìm chứ bà ngừng lợi dây lâu rồi đoạn buông tiếng thở dài cái thở dài của một người bị khuất phục trước định mệnh và chậm rãi thốt tiếp giờ đây nghĩ lại sư phụ mới thấy mình chẳng phải với các con vốn ra sư phụ đã có ý định gả các con cho tên tiểu tử hoa sĩ kiệt nhưng chỉ g ầ n một cái là gã chẳng nhìn nhận tình mẫu tử mà hố hận thù giữa mẹ con của chúng ta lại càng lúc càng sâu t ạ t r ì n h t r ì n h nước mắt rơi l ã chả nói sư phụ đừng nhắc thêm chuyện thương tâm ấy làm gì đồ đệ lòng riêng cũng rất yêu chàng nhưng mà hà xạ thiên tử thở dài ngắt lời nhưng thế nào trước giờ sư phụ sắp đứt hơi cuối cùng rồi còn màu nói rõ những u ẩn của con ở trong lòng của con cho sư phụ nghe coi bà trinh trinh bẽn lẽn ấp u n g nói nhưng vì chàng là kẻ thù của sư phụ đồ nhi không đành lòng phản bội sư để để yêu chàng hạ s ạ tiên tử nghẹn ngào vì cảm kích bà nói sư phụ rất cảm kích lòng trung thành của con vậy con hãy để m ặ t cho sư phụ ở đây mau đi tìm gã ngay rất có thể là gã còn mắc kẹt giữa tử vong tóc cứu gã ra và hết lòng thương yêu gã thật ra gã có nhiều nét rất đáng được các con yêu thương đó nhưng hành động cấm cản ngày qua của sư phụ giờ đây sư phụ mới nhận thấy là hoàn toàn sai quấy giọng nói của bà càng lúc càng yếu dần thân hình càng lúc càng co quắp lại trên mặt tuyết lạnh giá kia cả trình trình thấy t h a y sợ hãi thất sắc khóc tỏ hơn sư phụ sư phụ à cùng khi ấy thì từ xa xa vọng lại tiếng gió ngựa rập r ộ n mỗi lúc mỗi rõ thêm tạ trinh trinh nhìn rõ hai người ở trên lưng ngựa s ắ c mặt liền hiện lên vẻ mừng rỡ khác thường hai tay kỵ khách nọ sau khi nhìn rõ kẻ trước mặt là tạ trinh trinh c ù n g xà hà tiên tử liền hừ lên một tiếng lạnh nhạt và nhảy xuống lưng ngựa tạ trinh trinh vội kêu lên tứ sư muội m a u tới đây sư phụ nguy lắm rồi kìa t h ế ra hai người cởi ngựa vừa đến nơi chính là trịnh bội hà và người kia không ai khác hơn chính là thất độc thần kiếm q u a sĩ kiệt mà quy danh đã rúng động giang hồ trên bội hòa cười nhạt đáp ai là sư mũi của ngươi nếu mi niệm tình sư mũi tất không khi nào buộc ta phải uống viên thuốc độc dược của mi đưa ra t h trên trên n g ạ n hổng gầm đầu chẳng t h ố t được một tiếng vì lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên rồi tiếp lời dù cô nương không nhận ta là sư tỷ nhưng sư phụ kia chả lẽ cô không n h ậ n m à u đỡ sư phụ lên ngựa đến thơi hà c ố c tìm vị ẩn sĩ cứu mạng nếu chậm trễ ác sẽ không xong đâu h ò a sĩ kiệt bật cười nhạt <cười> dèo gió thì con ngại gặp bão suốt đời tính chuyện ác độc tất phải là phải có hậu quả như hôm nay rồi mụ hà xà tiên tử có chết cũng là đáng tội đ ó ta trinh trinh sốc tới thét t o làm con mà lăn nhục mẹ của mình q u á là một tên đại bất hiếu ở trên trời đất này cầm cái miệng khốn nạn lại đi hoa sĩ kiệt nghiêm sắc mặt quát lại cổ nhân thường vì đại nghĩa mà d i ệ t thân bà là một đại ác nhân trong trời đất ta đã cắt tóc hoàng thể tình mẹ con coi như đứt đoạn máu m ũ hết liên quan giờ đây chỉ trồng g i ớ i tiếng thù địch mà thôi à trinh trinh hừ lại một tiếng rút phần khí i ế giới ở trên tài xuống rồi hỏi dặn đã kể là kẻ thù nhân m ớ i định làm gì người đây hoa sĩ kiệt rắn rỗi đáp ngài tại hạ thà a võ l ầ m trừ d i ệ t yêu phụ ngọn thất độc thần kiếm liền theo đó lé ngợi bãi đ ạ o hào quang ánh sáng xỉa thẳng vào các ý quyệt trên người của h ạ x à tiên tử thà trinh trinh d ộ i vã phóng tới hét to dừng tay thừa n g u y của người ta mà hạ thủ đâu phải là bản sắc của kẻ anh hùng h ạ x à tiên tử nhắm mắt thở dài ê t ạ trinh trinh con đừng ngăn trở gã nữa để gã giết ta cho h ạ lòng thù hận đi hoa sĩ kiệt là tai nghĩa khí trung hậu nghe đến bốn tiếng thừa nguy của người lập tức thu thanh kiếm trở về rồi ngần ngừ đứng lặng một nơi tà trinh trinh thấy chàng đã trúng kế khích tướng của mình liền nhếch môi cười đắc ý hoa sĩ kiệt đang cơn hầm hầm chưa tìm được nơi phát tiết t h i ế t giả cười khó thương của cô gái áo xanh lứa giận đã càng p h ầ n p h ầ n trợn mắt thét t o cô cười cái giống gì hả Tà trinh Trinh xạm mặt trả treo ta cười là quyền của ta mi cấm được sao hoa sĩ kiệt g i ọ n g sát lại ghê rợn giữa chúng ta là kẻ thù chẳng những ta cấm cô cười mà còn cấm cả cái sống của cô trên cõi đời này nữa kìa à t r ì n h trinh chẳng chút sợ hãi còn có vẻ thách thức nói nhưng n h ắ m mi có đủ bản lĩnh ấy không sự việc rồi đ ấ y sẽ trả lời thay tiếng nói cô không bị trúng độc thọa t h ư ờ n g có kể là thừa nguy của người không bà trinh trinh vẫn điềm nhiên cười lạc nói mì giết chết ta rồi có một ngày mì sẽ hối hận đó hoa sĩ kiệt bật cười to <cười> giết chết một k ả thù chẳng đội trời chung mà có chuyện hối hận sao khỏi nhiều lời mau ra chiêu đi lòng trong câu nói ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng đã l é lên một d ầ n hào quang xanh biếc t ủ nhanh vào đối thủ bà trinh trinh giận dữ hét lên một tiếng to trường k i ế m trên tay d u n g luôn một hơi ba chiêu nhắm vào ba đại quyệt đan điền trung đình thái dương của chàng hoa sĩ kiệt h ấ y thế kiếm vừa buông ra thân hình đã theo kiếm quan nhích dời dèo luôn hai kiếm đối kích một trận chiến ác liệt theo đó mà mở màn thoáng mát thì đôi bên đã công hơn hai mươi chiêu rồi cuộc diện vẫn ngang ngửa cầm đầu hoa sĩ k ệ càng đấu càng âm thầm kinh hãi võ công của ả áo lục này quả là phi phạm trời đã sắp tối chất độc ở trong bụng trịnh bội hà lại có phần phát tác biết phải làm sao đây hà trinh trinh trong giả cũng chẳng kém phần bồn chồn lo lắng võ công của ta so ra vẫn kém hơn chàng nếu kéo dài cuộc đấu chẳng những bất lợi cho ta mà e sư phụ khó có thể cứu chữa được nghĩ tới đây t h ấ y kiếm trên tay của n ạ n bỗng thúc động ào ào m ả n h liệt đã được hà xà tiên tử rèn luyện cho võ nghệ từ lúc bé thơ cho đến tuổi trưởng thành bao nhiêu sở đắc của bà gần như là đã học hết công lực của tạ t r ì n h trinh hiện thời khó ai sắm kịp thế đấu đã lâu mà không làm gì được đối phương q u a sĩ kiệt không dằn được sự tức giận chàng thét g i n g c ò n liễu đầu này ráng mà phá chiêu này nhau cùng theo lời nói chàng giọt lui tám bước g i ờ cao ngọn thất độc thần kiếm khỏi đỉnh đầu bãi ánh hào quang lóe rộng như chiếc ô to xoay dần một chỗ mà chẳng chuyển hướng tấn công ở phương nào cả hà trinh trinh làm sao nhận thức được chiều thế kỳ bí thất tuyệt kiếm pháp của l à n g sơn quân truyền lại lầm lì xông lên đỉnh phá hà s à tiên tử nghe tiếng quát của hoa sĩ kiệt d ộ i mở choàng mắt ra nhận được ngài chiều thế của hoa sĩ kiệt đang thi thố là chiêu triều thiên cử đỉnh một trong bãi thức tuyệt xảo nhất của thất độc thần kiếm nếu để cho tạ trinh trinh bừa bãi x o n g tới phá chiều tất không tránh khỏi trọng thương bà vội kêu lên trinh trinh mau tránh ra c ò n không phá nổi chiêu ấy đâu là một thiếu nữ bản tính vừa cao ngạo lại vừa cứng cỏi không tin là mình không phá nổi chiêu kiếm đó xem ra rất đổi tầm thường kia mà nàng quay về phía sư phụ rồi mỉm cười t ấ n an nói sư phụ an tâm đệ tử không tin là mình bị thảm bại dưới chiêu kiếm này Hạ Sạ tử i n t lắc đầu thảm não nói bảy m ư ờ i năm trước thất độc thần kiếm lan sơn quân cũng với c h i ề u ấy mà đánh bại vô số cao thủ trong võ lâm còn chớ nên khinh thường Hạ trình trình nghe xong hết dám khinh thường cảnh giác càng đề cao đưa toàn bộ chân nguyên dốc lên đầu kiếm nhếch môi cười thách thức nói đa tạ lòng lo lắng của sư phụ chiêu triều thiên cử đỉnh của lan sơn quân dù lợi hại nhưng n à y kẻ sử dụng đâu phải là lang sơn quân mà giá như lang sơn quân có tái xanh đồ đệ cũng quyết tìm cho được người để thử xem chiêu ấy lợi hại đến b ự c nào miệng v ừ a thốt xong thì thế kiếm ở trên tay đã d u n g lên tay trái đồng thời bồi ra một chưỡng mái tóc ở trên đầu không ngớt run g rẩy lắc lia hàng ngàn con rắn li ti từ trên mái tóc óng ánh tủa xa như mưa văng mổ lia vào người của hoa sĩ kỳ t ư ở n g thế kiếm kình hợp với bầy kim s à nô người thú cùng khí giới tạo nên một thế công hùng hổ như sấm sét nghìn cân trịnh bội hà đứng ở bên ngoài rất e ngại cho tính mạng của người yêu nàng d ộ i lên tiếng kiệt quinh hãy đề phòng nhìn thấy bầy kim s à nô hung hăng mổ tới cảnh tượng thảm t h ề trên kim đỉnh nga mi đổ nào bất chợt hiện rõ trước mắt của chàng máu tâm tù bỗng bốc dâng cao chàng nghiến răng quát lên một tiếng cực to chẳng tránh lui mà còn sắn tới ngọn triều thiên cự đỉnh đàn tích chế tự nãy giờ theo lửa dận tuôn ra như thác lũ d è o d è o ánh kiếm vừa phát động bãi làng hào quang biên biết quẩy rộng ngập trời như bãi thức giao lông lồng lộng cuốn thẳng về phía cô gái áo lục â m tình lực đôi bên tông thẳng vào nhau tạo nên một tiếng nổ khủng khiếp áp lực của âm thanh bắn giọt ra bốn phía cuốn theo từng mảnh băng to bài loạn trong không gian trắng xóa ở một góc trời à trinh trinh hự lên một tiếng nặng nề g ă n g ngược ra sau bãi bước té lên trên mặt tuyết không cửa quậy qua sĩ kiệt mặt hơi tái màu hai chân lún sâu vào tuyết hơn cả thước thân hình trông như t h u n lại h à xạ tiên tử c ù n g trịnh bỏi hạ bên ngoài cuộc trận đều sửng sốt kinh mang à trinh trinh sau phút hội tĩnh lồm cồm gượng ngồi dậy hình dạng tẩm thương vô cùng h ò a sĩ kiệt nhìn thấy nàng tóc tai giả d ư ỡ i k h ó e miệng r ị n h máu tươi lòng không khỏi có phần nào bất nhận nàng cố gắng nhắc đi từng bước một lừ lừ tiến về phía chàng tia mắt vừa rưng rưng lệ nóng vừa lé bắn ánh căm thù đôi hàm răng của nàng nghiến chặt bật thành những tiếng rít rỡn cả người không ngờ không ngờ mi lòng g i ạ lại lan độc đến như vậy ta tiếc cho lòng ta từ bấy lâu nay đặt không phải chỗ giữa ta và n g ư ơ i hiện tại nhất định phải có kẻ còn người mất trịnh bội hà vội lên tiếng bào chữa ngươi đừng trách chàng mà chỉ nên trách mình đi nếu ngươi chẳng ra tay trước thì kiệt quỳnh đâu có đến nỗi phải hạ thủ như vậy ta t r ì n h t r ì n h hoài p h á t lại mắt lông lên dữ dội cầm miệng lại n g ư ơ i đã uống vào viên đọc dược đọc xạ thích hồn h o à n của ta nếu không được ta giải đ ộ c khó sống nổi bãi ngày hoa sĩ kiệt nhích lên một bước rồi quát to hạ trinh trinh thường thế của cô rất trầm trọng nếu còn gượng sức ra tay muốn hối cũng không kịp đâu tạ trinh trinh d ụ c cười lên the thé thanh năm ấy nhớ nghe bằng nội tâm nó thảm thiết gấp mười lần tiếng khóc nàng nói giật không đến tay mình thà quý nó còn hơn có thế lòng này mới đỡ tuổi phần nào ai trái của nàng run run n h ấ t lên ngọn trỏ d ụ c chỉ thẳng về phía chàng l ầ y động chẳng dừng kinh lực yêu xà chỉ trên đầu ngón tay lo le sắp túa ra đột nhiên từ xa xa vọng lại tiếng rú âm u quái đản lê t h ề kéo dài trong không gian trịnh bội h ạ như gặp phải điều chi khủng khiếp hớt hải quay đầu lại nhìn và kêu thét lên ôi cha ơi c ư ờ n g thi đến rồi kìa tiếng k ê u k h á t t h ư ợ n g của trịnh bội h ạ khiến cho tạ trinh trinh vật bắn mình thâu thành kinh lực yêu xà chỉ trở về rồi đón hướng quay đầu giữa ánh hoàng hôn chập choạng trên con đường phú tuyết trắng hiện ra một bóng người cao lớn khác thường đàn xua một đoàn thi ma rập rờn trên nẻo vắng như một đoàn âm binh tiến nhanh về phía cục trường hình dạng của con cương thi nào cũng thật là khủng khiếp tóc tai rối bời da mặt trắng bệp có khay lại lè lưỡi ra xào s ọ c ánh mắt lại phóng ra những tìa sáng s à n h leo léo giữa lượng đoàn cương thi đông lố nhố k ì a có trên trăm chiếc hòa sĩ kiệt lòng thầm kinh hãi quay s à n g bảo khẽ d ớ i trịnh bội hạ chúng là bầy cương thi mà chúng ta gặp trong hầm đoạn hồn của tử d ô n g c ố c phải không té ra hòa sĩ kiệt trịnh bội hạ cùng bãi gã á i vệ sĩ của hạ xạ tiên tử nơi khu rừng tuyết của tử d ô n g c ố c khi đến hàng cây thứ chín liền lạc mất lối đi sau mỗi lúc l à n h quanh cả bọn lần lượt bị rớt xuống đoạn hồn khang và mắc kẹt tại đó may là q u a sĩ kiệt trước khi vào tử d ô n g cốc đã được trịnh bội hà lén cho uống ba hoàng xà tiên linh đan nội thương đã hoàn toàn lành hẳn n g à y lúc đó chàng liền xung phong mở đường xông ra khỏi d ò n g dây công hãm của bầy cương thi ở dưới đoạn hồn khang thoát khỏi tử d ô n g cốc và bươn b ả đến thê hà cốc để cùng hạ xạ tiên tử tranh đoạt chiếc c h ì ề u khóa ngọc nọ tạ trinh trinh sau phút giây định thần nàng nhếch môi cười lạc rồi nói đã là nhi nữ cô g i á l ầ m há lại sợ cương thi sao hoa sĩ kiệt nghiêm mặt cảnh cáo bày cương thi kia dường như đã trải qua một sự huấn luyện đặc biệt rồi quyền trưởng đao kiếm đều không e sợ tình t h ấ y trước mắt nguy hiểm t h ậ p phần đó tạ trinh trinh ngạo nghễ cười dài nói ý của n g ư ờ i phải chăng là muốn chúng ta tạm gác thù hận rồi bắt tay hợp tác đồng tâm chung sức đẩy lui bầy cương thi đông đảo sắp đến kia bác sĩ kiệt thẳng thắn gật đầu nói đúng vậy hiện giờ chúng ta tuy bốn người nhưng hai đã trốn phải chất kịch độc khó thể động thủ ta và nàng lại vì qua cuộc động thủ vừa rồi đều bị nội thương khá nặng muốn đẩy lui được lũ cương thi kia cũng không phải là chuyện dễ đâu ở trinh trinh bậm môi để đè nán sự xúc động vào đ á y tim giọng trầm trầm đối với n g ư ờ i lòng ta thật đủ cả yêu và hận mà cả hai đều ở trên mức độ cực điểm cả ta thấy khó mà trả lời nên hay không chưa còn câu nói thì bóng người cao lớn dị lạ kia đã xua đoạn cương thi ùn g ùn g lao bổ tới tấn công bốn người h ò a sĩ k i ệ quát lên một tiếng to t h a n h thất độc thần kiếm trên tay lóe lên thành một mảng lưới xanh óng ánh tỏa kính một khoảng không gian ở trước mặt đám c ư ờ n g thi nọ dường như đói khát đã lâu ngày trước mùi thịt sống đầy sinh khí kia t ự như là hổ đói ngửi được mùi thịt d â y tươi bất kể là sự ngăn trở trước mặt liều lĩnh bổ chụp tới hà xà tiên tử và trịnh bội hà đ a n lúc trọng thương vì chất độc phát t á c không còn sức đâu để mà phản kháng m ặ t cho hai chiếc c ư ờ n g thi đang g ư ơ n g những chiếc móng nhọn quát ra từ từ cắm sâu vào da thịt của mình h ò a sĩ kiệt t ạ trinh trinh đồng thời kinh hãi cả h à i bất kể đến thương tích họ nhận qua mấy chiêu thế vừa rồi n h ả y bổ đến để trở ngăn h ò a sĩ kiệt tung dội ra một trưởng bảo vệ cho trịnh bội hà hy vọng là đánh thây ma đang vồ đến trái với sự t ì n h tưởng của y trưởng phong giúp đi chạm vào cái thây ma như chạm vào hình nộm cỏ khô tiếng chạm vang lên nghe bịch bịch lóc tóc thật ầ y Ma mà móng móng ra, ra hai Hoa chẳng việc còn chế những không nhọn nhọn phát kinh phong h dương cuốn ào đến gì Kiệt. từ xuất t đạo ào Sĩ là một điểm tiến xảy ra đến ngoài chỗ tưởng tượng của hoa sĩ kiệt thầy ma mà, mà có võ công t r á c tuyệt là một sự kỳ lạ hy hữu trong lịch sử của võ lâm rồi không chần chờ được nữa chàng lập tức rút thanh thất độc thần tím ở bên mình ra dùng mấy nhát xuống móng nhọn của thầy ma đang đứng sử dụng thanh kiếm ngăn địch q u a sĩ kiệt cùng đến chính thành công lực thanh kiếm dùng lên một đạo hào quang loang loáng đủ bảy màu tỏa rực ten lưỡi kiếm chạm phải móng nhọn của thầy ma bật thành tiếng kêu như chạm vào kim khí dưới bóng t ố i mờ mờ ánh lửa bỗng lóe lên chiếc móng từ ngón tay của đám thầy ma đứng phạt dứt một mảnh còn q u a sĩ kiệt thì cảm thấy đau c h ộ n ở cánh tay suýt nữa thì đã đánh rơi thành thất độc thần kiếm càng lùi lại mấy bước thầy mà đứng chừng như không ngờ Gió công của hoa sĩ kiệt đến mức độ khá cao lợi hại vô cùng nó dừng lại trong giây lát đoạn gầm lên trong cổ họng rồi lao giúp tới hoa sĩ kiệt đã đề phòng từ trước y biết thế nào rồi thầy ma cũng sẽ tấn công tiếp y biết thầy mà có gió công siêu tuyệt nên y rất dè dặt thấy thầy mà lao tới y né tránh sang một bên nhanh như chớp đoạn dung thanh thất độc thần kiếm lên nhìn đúng vào sơ hở trong thế công của địch kích mũi kiếm vào thầy mà dù biết sử dụng thế công song nó không phải là vật có linh hồn lý trí cho nên chỉ phát c h i ề u công địch mà không thể quá giải chiêu số của địch công lại thầy mà chỉ biết ào ào mà không có lùi cho nên chiều thế xuất công đến h ụ c đích thì không xoay sở tự vệ như người thường được mũi kiếm c h ỉ a tới chúng ngại ngực của thầy mà nhưng nó không việc gì cả lại còn g ư ơ n g cả hai tay chụp xuống dài của hoa sĩ kiệt toan v ò n g quanh cổ của chàng hoa sĩ kiệt quảng hốt rút nhanh kiếm về h ợ p người rồi tràn qua một bên tránh cái chụp của cương thi dùng kiếm hai lần nhưng không có hiệu quả hoa sĩ kiệt có phần nào bối rối cương thi cứ đứng áp tới mãi h ụ t một đòn nó rống lên một tiếng tỏ sự giận dữ như một người sống trong lúc cấp bách hoa sĩ kiệt không tìm được giải pháp nào để chế ngự con thây ma c h i ề u công suất nhanh như gió mạnh như bão của nó càng lúc càng dữ dội càng nguy hiểm hơn nữa là sau hai lần dùng sức quá mạnh thương tích của hoa sĩ kiệt đã có phần nào phát tác chàng phun ra mấy ngụm máu tươi cảm thấy toàn thân rã rời tuy nhiên không lẽ khoanh tay chờ chết chàng cố gom tàn lực nghiến răng đảo người nhìn sang bên phía thiếu nữ áo lục thì ra là đồng bọn cũng như mình đang bị một con cương thi khác b ấ t bách vô cùng nguy hiểm t h ứ ế u nữ áo l ụ t bây giờ chỉ còn có nước thói lui c h ứ không có tiến công được trong t ơ n nguy hiểm sắp đến nơi một con cương thi đứng to lớn hơn hết có lẽ là chỉ huy của toàn đội đứng ở bên ngoài nhìn vào cuộc chiến cười lên hăng hắc rồi thì hơn trăm con cương thi khác ào ạt kéo đến bao d â y quanh bọn hoa sĩ kiệt chúng nó gầm lên rú lên làm gian dãy c á cục trường một cảnh tượng rùng rợn không thể nào tưởng tượng nổi h ò a sĩ kiệt nhìn đám thây ma to lớn rồi thầm nghĩ trước đây khi rơi xuống đoạn hồn khanh tại tử d o n g c ố c ta không hề thấy cái thây ma to lớn này là một cái thây ma sao nó có thể phát ra tiếng cười được nếu nó không phải là người thì nó phải là quỷ c h ứ không phải là một cái xác chết bình thường h ò a sĩ kiệt quát hỏi cái thây ma lớn nói ngươi là người hay quỷ nói m a u m ì hỏi để làm gì chứ nếu m ì thoát chết dưới m ó n vuốt của lũ cương thi này lão p h ù sẽ tha cho chẳng những thế mà còn cấp cho thuốc giải độc để cứu hai nàng ấy hoa sĩ kiệt câu m ạ i nhưng ngươi là ai thầy mà to lớn kia không đáp khẽ g vẫy tay một phát trên một trăm con cương thi đứng đồng loạt á p vào hoa sĩ kiệt n ó i giận s u n g tiên chàng nghĩ rằng k h u n g vật này do khí âm hàng mà phát sinh nếu áp dụng cái lý khắc sung của ngũ hành chắc có thể là đánh ta chúng được càng h liền mang t u y ệ t học ra sử dụng t u y ệ t học đó chàng được thất s á t thần bà truyền thủ cho nó có cái tên là thất cầm trảo nêu trị âm tức là phải dùng dương phát xuất trung l ì quả chế ngự khí h à n g càng chờ cho bọn cương thi đứng ào đến gần năm ngón tay cứ như là móc sắt đưa ra năm đảo hào quang màu hồng lợi hại theo đường chỉ phong cuốn tới quả nhiên là trung lý quả của thất cầm tráo lợi hại phi thường các thầy mà đang đứng chạm vào nhau y phục bỏng trái tiêu bày ra những cái xác chết cò rúm lại mùi hôi thối xông lên nồng nặc thầy mà to lớn kìa kinh ngạc cất tiếng nói tiểu tử môn chỉ công đó m n g i học ở đâu vậy hoa sĩ kiệt trừng mát quát l ê n học với ai thì chuyện gì đến ngươi mà hỏi ta muốn biết ngươi có giữ lời đã nói với ta vừa rồi không cương ty to lớn gật đầu nói lão phu không bao giờ nói dối ai cả ngươi biết thi truyện thất cầm trung ly quả thần t r á o để mà chế phục bọn thầy ma đứng kia dĩ nhiên là lão phu sẽ tha cho ngươi và cấp luôn thuốc giải độc cứu hài thiếu nữ kìa người to lớn có cái v ẽ của thầy ma đứng chu mồm thổi lên một tiếng lạ c ò n c ư ờ n g thi đứng ngang cùng với tạ trình trình vào đấu liền dừng tay lại và lùi ra một bên tại cục trường tất cả các t h a y ma đứng bây giờ đều ngồi bẹt xuống đất không còn kêu rú như trước nữa qua sử kiệt kinh dị hỏi người cao lớn tao muốn biết ngươi là ai ngươi có bằng lòng trao thuốc giải cho t a ngay bây giờ chưa chàng vừa nói vừa chìa tay ra người t a lớn lắc đầu cười, <cười> lão phù đã nói nói là giữ lời nhà ngươi không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi như vậy y đưa tay vào người lấy ra một chiếc lọ con bằng ngọc trắng n g h i ê n miệng lọ ra cho hai q u à n g thuốc cùng màu trắng nằm ở trong tay y từ từ tiến đến bên x à hà tiên tử lúc bấy giờ đôi mắt của bà ta đã nhắm nghiện hơi thở còn p h ả n phất như đường tơ nhện y lấy ngón tay cậy miệng của bà ta nhét viên thuốc vào xong y khoai người bảo tả chinh trinh trong khoảnh khắc đây thuốc sẽ ngắm độc sẽ trừ ngươi có thể mang bà ta đi được ạ chinh trinh không đợi bảo lần thứ hai cúi mình xuống bế sóc lên hạ xạ tiên tử dùng tuật khinh công đằng tiến thẳng về thế hạ cốc người to lớn lại quay về phía trịnh bội hạ cất tiếng hỏi qua sĩ kỳ tu nương đây cùng ngươi thoát khỏi tử vong cốc vừa rồi có phải không hoa sĩ kiệt gật đầu thay cho lời đáp người to lớn đột nhiên nghiêm mặt t h ố t giải trừ chất độc cho nàng dĩ nhiên là chuyện không phải nói đến nữa nhưng lão p h ù sinh nêu ra một điều kiện hoa sĩ kiệt hỏi nhanh xin hỏi điều kiện gì trao đổi trao đổi vật gì không phải trao đổi vật mà chỉ là ý muốn xin giải thích rành m ạ t h hư ý muốn của người là giải cứu nàng ta sẽ thực hành ý muốn đó còn ý muốn của ta thì người cứ nói ta liệu xem sao sau khi giải độc xong nàng phải rời đây ngay không được cùng n g ư ờ i chung một con đường như thuốc nữa qua sĩ kiệt cười lớn ý muốn đó có gì là không thực hành được chẳng qua nàng thể chất yếu đuối lại nhiễm độc dù có thuốc giải độc hiệu nghiệm xong trong phút giây hồi sức lại cũng đâu có phải dễ dàng trong môn một và d ĩ nơi đây là dùng tuyết băng giá lạnh không phải là chốn bôn tẩu ngược xuôi cho những người như nàng ta chỉ e ngại điều ấy thôi người to lớn lắc đầu cười nói <cười> người khỏi phải lò chẳng những giải độc nhanh chóng mà còn có công hiệu gia tăng sức lực càng có võ công thầm hậu tất nhiên nàng thừa sức trở lại trung nguyên một mình trịnh bội hà chốc chốc lại rên khẽ chứng tỏ chất độc đã ngắm mạnh vào cơ thể của nàng chàng không dám t r ầ n chờ lý luận nữa vội gật đầu bảo người to lớn điều kiện đó ta chấp nhận vậy người hãy cứu nàng nhanh lên k é o không còn k ị p nữa người to lớn lại cười. cười dĩ nhiên là phải như thế mới được chứ y thốt xong rồi lại làm cái việc đã làm với hà s à tiên tử trong khoảnh khắc thì t ị n h bội hà đã dứt tiếng rên sắc mặt từ trắng bệch đã khởi đỏ lên dần dần h ò a sĩ kiệt cả mừng cúi xuống hỏi nhẹ hà mũi hà mũi trong mình đã đỡ nhiều rồi chưa trịnh bội hà gật đầu từ từ c h ó i lai ngồi lên thấy nàng ngồi dậy rồi và đứng lên được như thường người to lớn cười nhẹ nói cô <cười> nương yên tâm đi kể như là tai nạn đã qua rồi chất độc đã được giải trừ tuyệt diệt rồi hãy chuẩn bị rời khỏi nơi đây ngài trịnh bội hà thoáng m ắ t nhìn sang hoa sĩ kiệt toàn nói gì nhưng lại thôi hoa sĩ kiệt lên tiếng tốt h tại hạ cùng vị tiền bối này đã giao ước với nhau theo đó hà m u i nên đi trước một mình n h ư n g lúc hà xà tiên tử chưa về đến xà yêu hồ h ã y tú ngai bạch d â n d â n rồi sang năm vào mùng một tháng hai đến trường bạch sơn gặp tại hạ trịnh bọ hạ tỏ giá lưu liếng ra mặt nàng hỏi kiệt ta chưa định về trung nguyên ngay sao hoa sĩ kiệt gật đầu khi nào công việc tại đây hoàn tất tại hạ mới có thể trở về trung nguyên được người cao lớn nhìn thấy trịnh bội hạ trù trừ chưa chịu dời chân đi có ý không vui thốt lời giao ước giữa chúng ta thế mà các n g ư ờ i không giữ trọn được sao hoa sĩ kiệt không còn biết làm sao hơn đành bảo với trịnh bội hạ hà m ũ i nên đi ngay đi đừng lo việc gì cho tại hạ chắc cũng không đến đổi nào đâu trịnh bội hạ thở dài cúi chào hoa sĩ kiệt đoạn quay mình nhanh chóng bước đi sợ một chút chần chừ sẽ bị lưu luyến mà không thể dời chân được sống nàng không đủ can đảm giữ vẻ cương quyết như khách anh hùng cho nên cứ năm ba bước lại quay đầu nhìn lại như đã đánh rơi r ớ t đ ầ u đây mảnh tim rướm máu vậy qua sĩ kiệt nhìn theo bóng của nàng mờ dần mờ dần chàng quay trở lại người to lớn rồi nói n g ư ờ i hãy cho tao biết một việc trước khi đáp lời của n g ư ờ i qua sĩ kiệt vội lên tiếng hỏi việc gì người thuộc m ô n phái nào sư tồn có pháp hiệu là gì thái độ của hoa sĩ kiệt không còn lạnh nhạt với người cao lớn như trước nữa chàng thấy y không có ác ý với bọn mình nên không còn lý do gì mà phải xử sự kém nhã hơn nữa là dù sao đối tượng cũng là người niên kỷ cao chàng đáp ngay không cần giấu giếm t h ạ i h ạ môn đệ phái nga mi thụ nghiệp với trưởng môn nhân đời thứ hai mươi ba là ngộ tịnh chân nhân người cao lớn khẽ buông tiếng thở dài ê lúc lão phu còn ở trung nguyên thì trưởng môn nhân nga mi phái là p h ạ m quả chân nhân thuộc đời thứ hai mươi mốt ê thế mà t h â m thoát đã trải qua hai thế hệ rồi thời gian nhanh thật có thể là p h ạ m quả chân nhân giờ đây đã ra người thiên cổ quan sĩ kiệt xúc động tâm tư Và tiếng thở dài cùng người cao lớn d â n chẳng những là sư tổ p h ạ m quả chân nhân đã về vật cảnh mà đến cả sư phụ của tại hạ cũng tạ thế từ hai năm rồi chuyện dĩ d ạ n g theo tiếng thang trải rộng trong tâm tư của chàng phô rõ thảm trạng tử vong của ngộ tịnh chân nhân như d i ễ n tiến chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua không phải cách những c ạ đoạn dĩ d ạ n g đau lòng nhuộm đỏ ánh lửa căm thù bất giác đôi vòng lễ trào m ấ y c u ũ n dài theo m á của hoa sĩ kiệt người cao lớn t h ẳ n g nhiên cất giọng trầm buồn nói hậu sinh tiểu bối cũng dễ chết thế sao hoa sĩ kiệt lập luận sư phụ của tại hạ tuy chết sòng thanh danh của người vẫn còn lưu lại thế gian người cao lớn cười chua chát <cười> lão phù có tranh đoạt quỳ danh của lệnh tôn sư đâu bằng cớ là đã giam mình ở trong khung cảnh tuyết giá s ư ơ n g băng này lão phu đã theo thời tiết mà lạnh nguội mọi tham vọng của đời người rồi chẳng qua trong lúc xúc động niềm xưa mà buột miệng than ra như thế thôi hoa sĩ kiệt chỉ tưởng đối tượng có bao giờ giàu cảm nghĩ hoặc còn phần nào cảm nghĩ khi chung đ ộ n g với những t h ầ y ma nhất là hình dáng của y không còn gì là phong độ của một người t h ậ t sự không lẽ y lưu chàng lại đây để hỏi những chuyện như thế thôi sao thế tất phải là có nguyên do gì quan trọng chứ giữa ngàn mì phái với lão có liên hệ gì Bà sĩ kiệt đợi một lúc không nghe y tiếp lời chàng thốt lão tiền bối chỉ hỏi bao nhiêu đó thôi sao người cao lớn điểm một nụ cười nói <cười> thủ pháp do thiếu hiệp vừa thi triển chắc chắn không phải do lĩnh sư truyền thọ hết hoa sĩ kiệt giật mình thầm nghĩ lão ta nghi ngờ điều gì chứ làm sao lão lại biết rõ như vậy hay là lão đã nhận ra song vốn tánh thuần hậu thành thực qua sĩ kiệt tỏ thật đúng vậy nhân cơ duyên đưa tại hạ gặp một nữ đại hiệp thương tình chỉ điểm cho thủ pháp đó có tên là ly quả thần trảo trong toàn bộ của thất cầm trảo người tao lớn tỏ vẻ xì tử nói lão p h ù biết rồi và nhận ra ngay khi thiếu hiệp vừa mang ra sử dụng nhưng lão p h ù xin thiếu hiệp cho biết vị nữ hiệp đó hiện giờ còn sống hay không rất tiếc vị nữ đại hiệp tiền bối đó đã tiên du rồi tiền bối hỏi có dũng ý gì không người cao lớn thoáng biến s á c nói y đã chết rồi lại một đoạn dĩ dãng chiếu lên trong tâm tư của chàng hình bóng của lão nữ hiệp thất s á c thần bà hiện rõ từ lúc truyền tuyệt kỹ cho chàng đến lúc bà thở hơi thở cuối cùng chàng đem đoạn dĩ dãng đó thuật lại cho người cao lớn nghe người cao lớn thê thảm bồi hồi cất tiếng thở dài không ngờ mà chúng ta đã trở thành d ĩ n h quyết đành là số phận vậy thôi hồi đầu nhìn lại những việc xa xưa càng thêm đau lòng chứ có í t gì đâu từ đây ta còn mong mỏi trở lại trung nguyên làm gì nữa chứ hoa sĩ kiệt thừa biết đại khái giữa người tao lớn và thất xác thần bà hẳn có một đoạn liên hệ sâu xa nhưng chiều hướng của liên hệ đó thì dĩ nhiên là chàng không rõ được Thời i g a nghe lúc đó đã tối hẳn rồi, hẳn n ư ờ i cao lớn bỗng n i nội của thiếu hiệp ê n Dường như thương không kém phần quan trọng. thốt. t hãy h của kém Vậy o lão lại phù trở lại tử d ò người cốc chữa để lão phù chữa trị Nghe trị n g cao lớn nói thế h ò a sĩ kiệt mới vỡ lẽ y ẩn cư tại tử d ò n g c ố c chẳng n g h ĩ đã vậy sao y còn trao thuốc giải độc cho hạ xà tiến tử h ò a sĩ kiệt phân dân chưa biết giải quyết như thế nào người cao lớn lại bảo thiếu hiệp không cần phải lo ngại lão phu không phải người của tử d ò n g c ố c đâu những cào thủ phản loạn của tử d ò n g c ố c đã chết hết trong tài đám thầy ma kia rồi còn có ai nữa đâu nếu lão phu cùng chung sống với họ ở đây thì làm gì đi giết chúng chứ hòa sĩ kiệt lại kinh ngạc hơn chàng buông miệng hỏi tiền b ó i nói thế nghĩa là sao sinh giải thích rành rỏi hơn tiểu sinh không hiểu nổi rồi hiểu hay không hiểu đến tử d o n g t ố c thì sẽ biết lão phù sẽ giải bài tường tận cho thiếu hiệp h a y quý thính giả thân mến ma nữ đa tình p h ầ n thứ hai mươi chín tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị b ấ m vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp tập ba mươi tiếp theo xin tạm biệt